Sắc mặt ngu đao, tiểu phần và hỏa huyết nặng nề tạo ra lớp cương khí, chân khí, đồng thời lấy tiên khí ngăn cản. Nhưng họ phát hiện ra lôi cương đã bước lên trước. Không để cho họ kịp la lên, một tiếng nổ vang đã vang lên, chẳng khác gì tiếng sét đánh. Năm đạo quyền kỳnh trong suốt đánh thẳng về phía năm tên trưởng lão. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 663 phân thân hệ thủy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 663 phân thân hệ thủy. Nhóm dịch me trai em, phan phan 5 âm thanh trầm đục vang lên, trong nháy mắt. Năm trưởng lão của Thủy Linh Tôn như bị trọng lực oan kiếp khiến cho máu thịt văn khắp nơi. Không gian màu lam nhạt xung quanh cũng biến thành màu đỏ. Đám trưởng lão của Thủy Linh Tôn hoảng sợ nhìn lôi cương. giết hắn đi! Một gã nam tử trung niên mặc áo tím cau mày lại rồi quát khẽ. y dẫn đầu bay về phía lôi cương. Còn những lão già khác không hề do dự bám theo sau 15 đạo công kích cực mạnh che phủ trời đất đánh về phía lôi cương Nét mặt hắn vẫn thản nhiên Ngoại trừ tu vi của người trung niên đạt tới cảnh giới giả thần Có hai người tu vi đạt tới đạo thánh thiên gia Còn lại đều là địa dai Còn huyền dai thì không có Với thực lực như vậy đối với lôi cương không hề có một sự uy hiếp. Cốt lân giáp của lôi cương nhanh chóng bao phủ toàn thân. Ngu đào Tiểu phần và hỏa huyết chỉ thấy đám trưởng lão của Thủy Linh Tôn đang lao tới trong nháy mắt. Chỉ còn lại ba lão nhân cương thánh huyền dai. Ngay cả người trung niên có tu vi giả thần cũng biến mất. Người đó chính là tôn chủ của Thủy Linh Tông. Danh chấn thủy linh giới. Thân thể của Lôi Cương mặc dù không thể bằng được hài cốt của phân thân hệ thổ nhưng ẩn chứ cũng tới tam trọng kỳnh. Trong bao nhiêu năm qua, Lôi Cương liên tục luyện tập vác hư kiếm khiến cho bản chất của hắn thay đổi. Khi Lôi Cương xuất hiện đã ở bên cạnh kết giới. Hắn quay đầu nhìn về phía sau rồi lên tiếng. Giao cho các người ba người bọn chúng. Sống hay chết do các ngươi quyết định? Nói xong, lôi cương bay vào trong kết giới. Lôi cương để lại ba cao thủ cương thành huyền giai cho tiểu phần, ngu đao. Chủ yếu thực lực của hai người mới là sự mong đợi của lôi cương. Lôi lôi cương tính toán sau khi có được Thủy Linh Chi Nguyên sẽ dẫn họ tới vô thượng giới. Khi tới vô thượng giới đủ cho họ gặp nhiều uy hiếp mao chống trưởng thành Sau khi đi vào trong kết giới Lôi cương nhìn phía trước Thấy trong kết giới có một cái hồ nhỏ Hồ nước đó rộng chừng 10 trượng Nước trong hồ trong suốt Nhưng đầy linh khí thuộc tính thủy tản ra Lôi cương nhìn quanh rồi tập trung vào cái hồ Xung quanh không hề có một vật nào Còn thần thức của Lôi Cương cũng không để ý tới linh khí thuộc tính Thủy ở đây. Thủy Linh Chi Nguyên chắc chắn là ở trong cái hồ này. Thần thức của hắn xâm nhập vào trong hồ. Sau một lát, Lôi Cương nhíu mày bởi không phát hiện được Thủy Linh Chi Nguyên. Chẳng lẽ nó đã bị người ta lấy đi? Lôi Cương trầm ngâm một chút nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất. Suy nghĩ một lúc lôi cương liền đi vào trong hồ Rồi ngồi xuống hấp thu linh khí thuộc tính thủy ở trong đó Mặc dù hồ nước không rộng nhưng ẩn chứa linh khí thuộc tính thủy tới mức không thể tưởng tượng được Lôi cương hấp thu gần một tháng mới xong Từ từ mở hai mắt lôi cương quan sát hồ nước thì phát hiện giữa hồ không có linh khí Sao lại thế này? Chẳng lẽ Thủy Linh Chi Nguyên không tồn tại? Lôi cương vô cùng kinh ngạc. Khi thần thức của hắn kiểm tra thì phát hiện trong đan điền trong hạt châu màu lam chật xuất hiện một cái ấm ký hình rồng. Lôi cương giật mình, suy nghĩ một lúc cuối cùng nghĩ Thủy Linh Chi Nguyên ở trong cái hồ này. Cái này chính là Thủy Linh Chi Nguyên hay sao? Lôi cương hít một hơi thật sâu rồi thầm nghĩ. Lúc trước hắn không phát hiện ra là do nó khuyết tán trong hồ nước. Sau khi lôi cương hấp thu linh khí thuộc tính thủy trong hồ nước mới ngưng tụ thành thủy linh chi nguyên, lôi cương đột nhiên nghĩ tới lời thủy hoàng nói lúc trước. Tất cả nước trong đại hải đều là một phần của hắn. Đây, đây là hệ thủy sao? Lôi cương hít một hơi thật sâu, đôi mày nhíu chặt. Trong chốt lát, hắn chật có thêm nhận thức về hệ thủy. Trong ngũ hành, thủy là một hệ dung hòa nhưng cũng là hệ thần bí nhất. Mà lúc này, lôi cương đột nhiên phát hiện thủy trở nên thần bí. Chẳng hạn như thủy linh chi nguyên. Nếu như chỉ hấp thu một nửa linh khí thuộc tính thủy trong hồ nước thì nó cũng không vào trong cơ thể của lôi cương. Nhưng sau khi hấp thu toàn bộ, Thủy Linh Chi Nguyên liền chui vào trong cơ thể hắn. Lôi cương suy nghĩ rất lâu vẫn không thể thấu triệt được với hệ Thủy. Hắn cảm nhận hệ Thủy không chỉ đơn giản như vậy. Lúc này, lôi cương gọi Thủy Hoàng ra. Sau khi nói cho y biết mọi chuyện, lôi cương lấy sinh Thủy đang nuốt vào bụng. Một thứ lực lượng âm nhu nhanh chống tản ra trong cơ thể, bao phủ lấy thận. Lôi cương hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhắm mắt lại cưỡng chế hạt châu màu lam trong đan điền di chuyển vào thận của hắn. Sau khi hạt châu màu lam vào đến thận, lôi cương hít một hơi thật sâu, tâm không suy nghĩ. Thần hồn của hắn tách ra một nửa tiếng vào hạt châu màu lam. Thần thức của hắn bao vây lấy thận rồi kéo mạnh. Quả thận của Lôi Cương vừa ra khỏi cơ thể, thủy hoàng liền phát ra một lực âm nhu bao vây lấy nó. Lôi Cương cắn răng chịu đựng cơn đau. Lôi Cương đã có 3 lần kinh nghiệm nên lần này cũng cố gắng nhịn đau đớn. Còn sau khi bao bọc lấy quả thận, thủy hoàng tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt lơ lửng trong không trung. Lôi cương hít một hơi thật sâu, vận hành nội kình và cương khí tràn đến vết thương để giảm bớt nỗi đau. Hắn cắn răng ngồi xuống chìm vào tu luyện. Một năm sau, lôi cương vẫn ngồi nguyên ở đó như trước, miệng vết thương của hắn trong một ngày đã lành lại như cũ. Trong một năm qua, phần lớn thời gian lôi cương tu luyện. Lúc này tu vi của lôi cương đã đạt tới cảnh giới giả thần đỉnh nên bây giờ phải đột phá Ngày hôm đó lôi cương chợt mở mắt Trong ánh mắt của hắn ẩn chứa hào quang khác thường Lôi cương đã đột phá tới cương thần hoàng gia chỉ trong thời gian một năm Điều này không phải do tư chức của lôi cương xuất chúng mà là do khi hắn dung hợp với phân thân khiến cho thực lực thay đổi Có thể nói lúc này, tâm trạng của lôi cương đã đạt tới cương thần thiên giai nên bây giờ mới đột phá không có trở ngại nào cả. Lôi cương xem xét trong cơ thể mình. Sau khi tìm kiếm, hắn phát hiện ngoại trừ nội tình và cương khí trở nên nồng đậm hơn thì kinh mạch cũng được mở rộng. Trầm ngâm một lúc, lôi cương cho rằng sau khi đạt tới cương thần, đạo thần không phải là Sự thay đổi mà là tinh tiến Có lẽ phải dung hợp Hai hệ Sau đó tấn công kinh mạch Và đang điền mới có sự thay đổi Trong lúc lôi cương đang suy tư Nhìn lên phân thân hệ Thủy lơ lưỡng trước mặt Lúc này Nó đã có hình người Chẳng khác gì một đứa trẻ Đang lơ lưỡng trong không trung Khuôn mặt trẻ con Rất giống với lôi cương Toàn thân nó màu lam nhạt Lôi cương trầm ngâm một lát rồi thu phân thân hệ thủy vào trong lôi phủ Hạo huyền. Sau khi ra khỏi kết giới, lôi cương thấy ba người ngu đau, tiểu phần, hỏa hiếp đang ngồi tu luyện. Lôi cương nhìn quanh thấy ba cái thi thể liền nở nụ cười, thấp giọng nói. Còn muốn tu luyện tới khi nào? Chuẩn bị ra khỏi đây. Mơ thanh của lôi cương vừa mới vang lên, ba người liền mở mắt. Tiểu phần nhìn lôi cương rồi kinh ngạc nói Lôi cương Huynh có lấy được thủy linh chi nguyên trong truyền thuyết hay không? Lôi cương gật đầu Không để cho tiểu phần tiếp tục hỏi Lôi cương vung tay phải đưa ba người ra khỏi không gian thủy linh chi nguyên Trong thủy linh giới trong đại hải Bốn người lôi cương từ từ phi hành Lôi cương liếc mắt nhìn ngu đao Nói Ngu đao Ta truyền cho ngươi bốn phần của ngũ hành thể tu Sau khi ngươi tới vô thượng giới hãy tu luyện cho tốt Lôi cương vỗ tay phải lên đỉnh đầu ngu đao Một tia sáng liền chui vào trong đầu y Sau đó lôi cương lại nhìn về phía hỏa hít rồi nói Hỏa hít Tiểu phần và ngu đao sẽ theo ta tới vô thượng giới Ngươi muốn ở lại thủy linh giới hay tới đó Vô thượng giới Ánh mắt hỏa hiệt hơi rung rung mà lẩm bẩm Nàng nhìn lôi cương chần chừ một lúc rồi nói Đây, được, đi thôi Lôi cương gật đầu ánh mắt nhìn về phía trước Lôi cương tính toán sau khi trở lại vô thượng giới Sau khi tu luyện sẽ thử dung hợp mấy loại lực lượng Sau đó báo thù cho thể tu xong sẽ đi vào trong cấm luộc Tính toán thì mình đã lĩnh ngộ được 6 hệ Không biết sau khi dung hợp thì uy lực có thể tới được mức độ nào Lôi cương thầm nhũ Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 664 lĩnh ngộ Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 664 lĩnh ngộ Nhóm dịch me trai em Tại tổng bộ của vạn tượng các ở vô thượng giới Trong tiểu viện của chỉ sang Lôi cương và nàng đang nồi xếp bằng trên mặt đất Chỉ sang yên lặng nếp vào ngực lôi cương Ánh mắt có vô vàng suy nghĩ Ngô đao, tiểu phần và hỏa huyết đang ở trong vạn tượng các tu luyện. Ý của lôi cương đó là chờ khi bọn họ đạt tới địa giai sẽ bắt đầu rèn luyện ở vô thượng giới. Mặc dù ở đây rất đông cao thủ nhưng đó là điều Ngô đao và tiểu phần cần. Cả hai trong mấy ngàn năm đã tạo được sự ăn ý với nhau. Trong không gian của Thủy Linh Chi Nguyên, cả hai còn đánh bại ba vị trưởng lão của Thủy Linh Tôn. Lôi cương ôm chỉ sang mắt nhìn lên trời rất lâu sau hắn mới chậm rãi nói chỉ sang nàng hận ta sao Nếu tỷ tỷ tử vẫn không chết thật thì huynh có còn về cưới muội không chỉ sang chậm rãi ngẫm đầu hai mắt rưng rưng u oán nhìn lôi cương mà nói có chắc chắn có Lôi cương nói một cách kiên định. Chỉ san nghe thấy vậy, yên lặng nhìn lên trời, rất lâu sau mới nói: vậy thì chờ huynh về. Muội muốn huynh vui vẻ cưới muội, chứ không phải gượng ép. U v g f w w m cảm ơn muội. Lôi cương ôm chặt lấy nàng, thân thể mềm mại của chỉ san hơi run. Trong lòng công ngàn vạn lần không muốn nhưng tất cả chỉ có thể giữ ở trong lòng. Nàng hy vọng lôi cương sẽ lấy mình, nhưng nàng cũng hy vọng hắn vui sướng mà cưới. Một ngày sau, lôi cương nhìn chỉ sang đang nằm ngủ say bên cạnh mình rồi nhẹ nhàng rời giường tránh làm cho mỹ nhân tỉnh giấc Sau khi mặc áo xong, hắn liền biến mất khỏi phòng. Lôi cương dự định đi hỏi vạn xem làm thế nào để dung hợp tứ hệ Lúc này vạn đang ở trong thư phòng lật xem sách Hai hàng lông mày nhớ lại Y hơi ngẫm đầu nhìn lôi cương xuất hiện phía trước rồi nói Tiểu tử Bây giờ không còn là năm thế lực Tám tông phái lớn gia nhập liên minh nữa Mà ngay cả những cường giả độc lai độc vãng của vô thượng giới cũng tham dự A, Tại sao họ lại tham gia? Lôi cương nhíu mày cảm thấy khó hiểu. Hắn cũng không sợ bọn họ, chỉ không hiểu mình không chọc vào những người đó. Đối với những cao thủ độc lai độc vãn của vô thượng giới, gần như giới nào cũng có. Bọn họ không thuộc về thế lực nào mà chỉ theo đuổi con đường tu luyện. Những nhân tài như vậy mới thật kinh khủng. Vạn cười khổ nhìn lôi cương rồi nói Chuyện này phải tính cho sư tôn thái huyền của ngươi Ngày đó gần như y gặp ai là khiêu chiến Ngay cả cường giả độc lai độc vãng cũng không ngoại lệ Những người gia nhập liên minh lần này chắc là để tìm ngươi xả giận Lôi cương ngạc nhiên chỉ biết cười khổ nhưng cũng không quan tâm lắm Sau đó hắn lên tiếng hỏi Bá Phụ Lôi cương đến đây là để thỉnh giáo làm sao dung hợp được hai hệ Ánh mắt của vạn đang nhìn quyển sách trên tay ngẫm lên nhìn lôi cương rồi ngây người mà nói Ngươi đang nói đùa phải không? Ngươi chưa dung hợp hai hệ Lôi cương chỉ biết cười khổ mà lắc đầu Vạn thấy lôi cương như vậy thì quan sát hắn một cách cẩn thận Sau khi thấy lôi cương chỉ mới đạt tới cương thần hoàng giai thì vội vàng đứng dậy nhìn hắn mà nói. Rốt cuộc là ngươi có chuyện gì? Có khi thì nhìn ngươi sâu không lường được nhưng bây giờ lại là cương thần hoàng giai. Bổn Tông không biết ngươi dựa vào cái gì mà giết được lão quái vật đạo hư kia. Lôi cương nhìn vạn rồi nói. Bá phụ, những chuyện đó qua rồi. Cứ nói cho ta biết làm sao dung hợp hai hệ đi Vạn nhìn lôi cương chầm chầm thấy hắn ngoãn mặt làm ngơ Thì chỉ biết ngẫn người một lúc rồi nói Tiểu tử Chẳng lẽ ngươi dựa vào vài cái phân thân mà đánh bại đạo hư Không thể Ngày xưa Thái Huyền có ba cái phân thân nhưng không thể đánh bại được đạo hư Chẳng lẽ phân thân của ngươi còn mạnh hơn so với Thái Huyền Nhìn vạn như vậy Lôi Cương chỉ biết cười khổ rồi nói Bá phụ Việc này ngài không cần phải đoán nhiều Lôi Cương biết mình có thể đánh bại đạo hư là do trận pháp Lôi Cương không biết chênh lệch tới mức nào nhưng hắn phải nhờ trận pháp khôi lỗi Dung hợp ngũ hành Mượn lực lượng của ngũ hoàng dung hợp Tuy nhiên Lôi Cương cũng không thể xác định Vạn trường mắt ra vẻ tức giận. Thôi, tiểu tử. Cuối cùng thì ngươi lĩnh ngộ được mấy hệ. Tại sao ta chỉ cảm nhận được kim hệ và lôi hệ trên người ui? Bá phụ nói trước làm thế nào để dung hợp được hai hệ đó đi? Lôi cương nói một cách thẳng nhiên. Mặc dù lôi hệ đứng trên ngũ hành nhưng muốn cho nó dung hợp với các hệ khác cũng không phải là điều khó. Chỉ cần thử nhiều lần Còn về việc dung hợp ngũ hành Cũng phải theo quy luật tuần hoàng kim khắc một Thủy khoác hỏa Một khắc thổ Hỏa khắc kim Thổ khắc thủy Người dung hợp mấy hệ đó tốt nhất là không nên dung hợp mấy hệ tương khắc trước Nếu không khó khăn sẽ lại càng khó Có điều Một số người tu luyện cực đoạn lĩnh ngộ hai hệ tương khắc nhưng thực lực so với cương thần huyền giai bình thường lại mạnh hơn rất nhiều. Hai hệ tương khắc bột phát lực lượng có thể nói là khủng bố. Chẳng hạn như bổn tôn lĩnh ngộ bốn hệ kim, thổ, hỏa, lôi. Kim và hỏa tương sinh còn hỏa lại khắc kim. Vì vậy tốt nhất nên dung hợp kim và thổ hoặc là kim và lôi hay hỏa và thổ. Sau khi ngươi dung hợp được hai hệ, mức độ dung hợp sẽ giảm bớt khó khăn hơn. Vạn nói một cách nghiêm túc. Y coi lôi cương như người nhà nên không hề giấu diêm. Lôi cương cục mắt xuống trầm tư. Bản thân lĩnh ngộ 6 hệ, nhưng 4 hệ đã trở thành phân thân. Làm thế nào để dung hợp? Hay là chờ sau khi mình luyện chế được phân thân hệ kim và lôi rồi thử cho chúng dung hợp. Trầm ngâm một lúc sau, lôi cương nói một cách chậm rãi. Đa tạ bá phụ. Bá phụ, xin hãy giúp ta tìm thiết cũng có được không? Nói xong, lôi cương đưa cho vạn một miếng tinh thạch. Không đợi vạn nói thêm, lôi cương liền biến mất. Nghĩ đến quan hệ với chỉ sang Lôi cương cũng chẳng khách xáo với vạn Ngươi Vạn nhìn lôi cương biết mất đành nuốt lại những lời định nói Sau đó y tức giận lẩm bẩm Tên tiểu tử này càng lúc càng quái lạ Nếu định chọc bổn tôm thì đừng có mơ mà lấy được chỉ sang Sau đó thần thức của lão tiến vào trong tinh thạch Một lát sau Lão quát khẽ Người đâu Lôi cương về tới chỗ chỉ sang đột nhiên nhớ tới trận u Tuyết liền để cho nàng ra khỏi lôi phủ hạo huyền Hai người gặp nhau hết sức vui vẻ Nói chuyện liên hồi Bỏ lôi cương sang một bên Lôi cương liền chui vào trong lôi phủ Hoàng Diệu Tôn và Thủy Vô vẫn chìm đắm trong tu luyện Lôi cương tiến vào trong đại điện Phân thân hệ hỏa Phân thân hệ thổ Phân thân hệ một Phân thân hệ thủy đều đang tu luyện Lôi cương phát hiện ra phân thân hệ thủy đã lớn bằng đứa trẻ ba tuổi Một làng khí âm nhu từ cơ thể nó tản ra Lôi cương ngồi xuống Bắt đầu tiến vào trong diễn luyện khai thiên Phân thân có chỗ tốt của nó Cả bốn phân thân cùng tu luyện chẳng khác gì một mình. Không hề ảnh hưởng tới sự tu luyện của lôi cương. Cho dù bây giờ khai thiên mới chỉ có 42 thức nhưng cũng đủ cho lôi cương lĩnh ngộ. Mỗi một thức của khai thiên đại diện cho đạo lý của hỗn độn. Còn về việc dung hợp phân thân, lôi cương dự định sau một thời gian nữa. Sau khi diễn luyện 42 thức của khai thiên, Lôi cương hít một hơi thật sâu. Mỗi một lần diễn luyện càng làm cho lôi cương lĩnh ngộ nó tinh thâm hơn. Mặc dù lúc này, lôi cương còn chưa thể hiện được nhưng theo thời gian tới một ngày nào đó hắn sẽ hiểu. Sau đó, lôi cương liền bắt đầu mở ý cảnh trận pháp của trận cổ uy quân mà dung hợp. Đây là những gì hắn chuẩn bị trước khi tới liên minh. Nghe nói Tôn chủ trận Tôn là trận Long Thiên, lôi cương có chút e ngại. Dù sao thì trình độ trận Pháp càng cao thì càng cảm nhận được sự huyền bí của nó. Chẳng hạn như Ngũ Hoàng đều được sinh ra từ trận Pháp. Mà trận Long Thiên được trận Vân Thiên gọi là Thiên Tài trận Pháp nên bao nhiêu năm qua có lẽ trình độ trận Pháp không còn kém trận cổ uy quân. Đây là điều mà lôi cương e ngại nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 665 cao thủ tịch mịch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 665 cao thủ tịch mịch. Nhóm dịch me trai em. Trong nháy mắt đã qua 10 năm, vô thượng giới xuất hiện đủ mọi tin đồn về dư nghiệp của thể tu đang ở đâu. Cũng có người nói tàn dư của thể tu sợ hãi liên minh nên không dám xuất hiện. Cũng có người nói tàn dư của thể tu chỉ là một sự ngụy trang để thành lập liên minh. Vô số cách nói xuất hiện khiến cho không biết đâu là chính xác. Lệnh về phía nam của vô thượng giới chừng trăm dặm các thế lực lớn có chung một mối thù tập trung lại với nhau. Tổng bộ liên minh gần như chiếm một khu vực ngàn dặm, còn trận tôm cũng mở rộng hơn 10 lần. Lúc này, năm thế lực lớn 8 đại tôm phái tập trung trong đại điện của trận tôm để bàn luận. Trong đại điện tổng cộng không tới 20 người. Trong số đó phần lớn là người có thân phận rất cao, gần như là đứng đầu một tôm. Hôm nay ngồi trong đại điện chắc chắn là tôn chủ năm thế lực lớn. Tám đại tôn phái và vài tên tán tu có tu vi cực cao. Gần trăm năm mà tên tàn dư của thể tu chưa bao giờ xuất hiện. Chẳng lẽ nó đang chung vi hay là đã hồn phi phách tán? Một lão già có hai hàng lông mày dài lên tiếng. Hờ, thể tu thì sao? Ngày xưa vô số đệ tử thể tu tới vô thượng giới gần như đều bị tiêu dệt Chỉ cần tên thanh niên vác kiếm kia tới đây thì cho hắn có đi không về Một nam tử trung niên lên tiếng ẩn chứa một sự uy nghiêm Tông chủ thiên kiếm Ta tập trung cao thủ của vô thượng giới lại đây Chỉ cần hắn dám đến thì cho hắn có nhà mà không về được Nhưng mà tông chủ thiên kiếm Nghe đồn đạo hư bị dư nghiệt của thể tu đánh gục đồng thời chỉ với một mình tiêu diệt cả đạo gia. Thiên gia, bổn tông tin rằng ai ngồi ở đây cũng không có sức mạnh như vậy. Chỉ cần đạo hư, chúng ta đã không ngăn cản nổi. Cho nên tu vi của người này cao tới mức đáng sợ. Cho dù thế nào, chúng ta cũng phải đồng tâm hiệp lực. Một nam tử trung niên ngồi xếp bằng giữa đại điện lên tiếng Nét mặt và ánh mắt của người đó ẩn chứa sự uy nghiêm trên trán mơ hồ có sát khí Đôi mắt sắc bén như có thể xuyên qua linh hồn của con người Người đó chính là Tôn Chủ Trận Tôn Trận Long Thiên Trận Long Thiên có thiên phú hơn người về Trận Pháp Nên lúc này Ngoài nét mặt uy nghiêm ra y chẳng khác nào quân vương trong đám người thường Còn nam tử trung niên tướng mạo bình thường kia đúng là tôn chủ thiên kiếm tôn Đến đây thì tốt Lần trước Thái Huyền dùng thân thể thắng được Lão Phu một chiêu Hôm nay tên thanh niên vác kiếm không kém Thái Huyền Lão Phu muốn xem thể tu có còn thắng được Lão Phu không Một lão nhân áo hồng trong đại điện lên tiếng. Toàn thân y có một màu đỏ, ngay cả lông mi và râu cũng vậy. Ánh mắt mọi người nhìn lão nhân áo hồng với một sự kính sợ. Toàn thân người này tản ra cảm giác nóng bức và hơi thở hùng mạnh. Cho dù thế nào, nếu hắn có thể diệt thiên gia, đạo gia đã chứng minh thực lực của hắn rất mạnh. Chúng ta tập trung tại đây là để ngăn cản hắn báo thù. Nếu vị đạo hữu kia cho rằng có thể ngăn được thì cứ đi. Nếu không thì ở đây mà lặng lặng chờ hắn đến. Hy vọng các vị đạo hữu phái đệ tử tin nhuận của mình ra thăm dò tin tức. Còn bổn tôn cũng sẽ bố trí trận pháp chú đáo. Trận long thiên liếc mắt nhìn đám cao thủ trong vô thượng giới mà nói. Sau đó y biến mất Các vị tôn chủ nhìn nhau rồi cũng rời đi Trong lôi phủ hạ huyền Lôi cương thở ra một hơi rồi từ từ mở mắt Trong lòng hắn phải than thầm sự kỳ diệu của trận pháp Lúc này lôi cương đã dung hợp áo nghĩa trận pháp của trận cổ uy quân Tiên thạch bay ra từ trong u giới rồi hạ xuống đất Lôi cương khẽ thở dài một tiếng Sau đó tiên thạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lôi Cương giơ tay phải vào trong ánh sáng của tiên thạch thì thấy tay mình như biến mất. Lôi Lôi Cương nở nụ cười mà nghĩ, sự huyền dị của trận pháp thật sự không thể nói hết bằng lời. Thu hồi tiên thạch, Lôi Cương nhìn bốn phân thân sau đó lấy hư kiếm cầm trong tay. Cơ bắp của hắn căng lên chẳng khác nào sắt thép. Sau khi hít vài hơi, lôi cương thu hư kiếm vào trong giới chỉ. Cứ thế này tới khi nào mới có thể cầm được hư kiếm? Chỉ dựa vào khổ luyện rất khó nâng cao sức mạnh của thân thể. Không biết ngày trước sư tôn hạo huyền làm thế nào khiến cho thân thể đạt tới mức như vậy. Mà bộ hài cốt kia làm sao có thể chịu được? Lôi cương quan sát đại điện. Sự thần kỳ của lôi phủ Hắn vẫn chưa hiểu hết Chẳng hạn không gian cấm đoán trong đại môn Hắn cảm giác lôi phủ cũng không chỉ đơn giản như vậy Nhưng không đơn giản ở đâu thì hắn vẫn chưa biết Lôi cương từ từ quay đầu nhìn Long ỉa trong đại điện Nhớ tới lần đầu tiên khi vào đây nhìn thấy nam tử trung niên kia Tới lúc này Lôi Cương vẫn còn chưa tin vào lời của Hư Long rằng Sư Tôn Hạo Huyền đã chết. Một người mạnh như vậy làm sao nói chết là chết được? Từ từ đi về phía Long ỉ, Lôi Cương nhẹ nhàng vuốt ve nó. Đột nhiên, Lôi Cương ngẩng đầu quan sát đại điện bởi trong lúc đang vuốt ve Long ỉ, hắn như thấy có ánh mắt đang nhìn mình. Áo giác. Lôi Cương quan sát kỹ xung quanh. Thôi, cho dù thế nào thì ta cần phải nhanh chóng rời khỏi vô thượng giới mới biết được. Lôi cương thầm nghĩ. Theo như lời của vân lão thì chỉ có rời khỏi thất giới mới có thể nói hết mọi chuyện cho hắn. Bây giờ hắn cần gì phải lo nghĩ cho mệt. Suy nghĩ xuất hiện, lôi cương liền ra khỏi lôi phủ. Đi trong thành vạn tượng, lôi cương nhìn những người tu luyện mà ngẩn ngơ. Cao thủ tịch mịch là như thế này sao? Lôi cương đột nhiên lẩm bẩm nói Tổng thể tu vi của hắn đã đạt tới đỉnh của vô thượng giới Điều này khiến cho lôi cương có cảm giác tịch mịch. Tu vi bản tung của lôi cương mặc dù chỉ là cương thần hoàng gia Nhưng do có phân thân nên khiến cho hắn trong thất giới không có địch thủ Điều này khiến cho lôi cương không quen được Từ một tên tiểu tử ở thôn Lôi Kiếm đến bây giờ trở thành cường giả mạnh nhất của thất giới. Lôi cương trải qua vô vàng sinh tử. Cũng nhờ những điều đó mà Lôi cương mới có thể trưởng thành nhanh chóng. Bây giờ, phóng mắt cả thất giới. Lôi cương cảm nhận được nguy hiểm đối với hắn. Ngoài trừ cao thủ thần bí trong cấm lục ra thì còn có ai? Quân uy sao? Lôi cương tin rằng chỉ cần bố trị trận pháp lục hành là có thể đánh bại. Thôi, trước tiên cứ nâng cao sự huyền ảo của hệ kim tới kim long lực đi. Sau đó luyện chế phân thân hệ kim. Lúc này, lôi cương bay ra khỏi thành vạn tượng theo phía nam chừng 10 vạn dặm tới một dãy núi liên miên mà ngồi xuống. Hắn thả thần thức cảm nhận lực hệ kim ẩn chứa trong trời đất rồi chìm vào tu luyện. Hồng hoang thánh giới trong một cái tinh cầu, nói khu rừng rậm viễn cổ ở phía đông có một cái hồ nước. Một nữ tự áo tím yêu chiều nhìn đôi nam nữ trước mặt. Nam khiến cho người ta cảm nhận được một sự thành thuộc lãnh lẽo đang mặc một bộ áo đen. Bất cứ ai nhìn thấy y cũng có cảm giác ớn lạnh. Còn nữ mặc bộ y phục rực rỡ kiều diễm như hoa, tướng mạo như thiên tiên, giống nữ nhân áo tím một chút. Cô bé có đôi mắt to trong veo như làng nước. Mẫu thân Hư nhĩ sẽ chăm sóc Thải Nhi cẩn thận. Mẫu thân cho chúng con ra ngoài rèn luyện đi. Gương mặt nam tự áo đen có chút cầu khẩn. Mẫu thân Thải Nhi cũng muốn ra ngoài xem xét. Để cho con đi cùng với ca ca có được không? Ở đây giờ người ta cứ thấy ca ca là bỏ chạy. Ngày nào cũng ở trong rừng rậm không có ý nghĩa. Thiếu nữ y phục rực rỡ kéo tay nữ nhân áo tím mà nụ nịu. Nữ nhân áo tím nhìn thanh niên áo đen rồi than thẩm một tiếng. Nói các con cũng lớn rồi. Mẫu thân không thể hạn chế các con. Thế giới bên ngoài hung hiểm, các con không nên quậy phá nhớ chưa? Vâng, mẫu thân. Con sẽ quan tâm tốt tới muội muội. Có điều tại sao mẫu thân không nói chuyện phụ thân cho chúng ta? Chúng con lớn rồi, mẫu thân không cần phải giấu. Lần này con và muội muội ra ngoài có ý định tìm kiếm phụ thân. Nam tự áo đen thấp giọng nói. Khi nói tới phụ thân trong đôi mắt của nam tự áo đen trở nên lạnh lùng, ngay cả thiếu nữ áo sặc sỡ cũng sững sờ. Phụ thân của các con. Hư nhi. Thả nhi. Mẫu thân mất đi ký ước nên không nhớ tới chuyện trước kia. Phụ thân của các con không ở thế giới này. Có lẽ vĩnh viễn chúng ta không có cơ hội gặp y. Ánh mắt của nữ nhân áo tím nhìn lên không trung mà nói. Nàng không nhớ rõ chuyện trước kia nhưng không biết tại sao khi nhớ tới hai chữ lôi cương, nàng lại cảm thấy đau đớn. Nam tự áo đen cụt mắt xuống nhìn nữ nhân áo tím với ánh mắt lạnh lùng hiển nhiên là không tin lời nàng. Còn thiếu nữ y phục sặc sở cũng nhìn nữ nhân mà đau lòng nói. Mẫu thân. Chúng con không đi tìm phụ thân. Người đừng có đau lòng. Được rồi. Các con đi thôi. Ra ngoài rèn luyện nhớ là không được trêu chọc chuyện thị phi." Nữ nhân áo tím cố nén sự đau đớn trong lòng mà nói. Nhìn hai người rời đi, nước mắt của nàng không nhịn được nữa mà rơi xuống. Nàng lẩm bẩm nói: "Tại sao Tại sao ta lại mất đi trí nhớ? Lôi cường! Ngươi thật sự là phụ thân của Hương Nhi và Thải Nhi sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 666 đại chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 666 đại chiến. Nhóm dịch me trai em. Đây chính là Kim Long Lực hay sao? Lôi cương đột nhiên mở mắt Vương tay phải ra Linh khí thuộc tính kim trong trời đất lập tức tập trung vào trong lòng bàn tay của hắn thành một con tiểu lông màu vàng Cảm nhận trong con kim long ẩn chứa khí sắc bén linh hoạt Lôi cương nở nụ cười Tính ra lúc này Bản Tôn chỉ là thân thể mang hai hệ Nhưng hắn phải mất 80 năm mới làm cho kim hệ đột phá tới kim long lực. Lôi cương thở ra một hơi từ từ đứng dậy nhìn về phía bắc rồi lẩm bẩm nói. Liên minh! Thù thể tu nên báo rồi. Do lôi cương luyện chế bốn loại phân thân nên đã chi lìa bốn hệ ra ngoài. Lúc này, lôi cương lĩnh ngộ lôi hệ dựa trên cơ sở nâng cao áo nghĩa của hệ kim. Ngay lập tức Lôi Cương biến mất Sau nửa canh giờ Lôi Cương xuất hiện ở tổng bộ Vạn tượng các thần thức tản ra Rồi đi thẳng với chỗ của Vạn Không để cho Vạn lên tiếng Lôi Cương đi thẳng vào vấn đề Bá phụ Đưa tại Hạ tới chỗ liên minh Vạn đang trong tu luyện Mở bừng mắt Kinh ngạc nhìn Lôi Cương Chuẩn bị xong Ngươi có biết thực lực của liên minh lúc này không? Năm thế lực lớn tám tung phái lớn cùng với táng tu Bằng đó kết hợp lại đủ vượt lên trên tất cả các thế lực của vô thượng giới Bây giờ ngươi tiến đến thật đáng lo đấy Không lo Ta có sự tự tin Lôi cương nói hết sức lạnh nhạt Thôi được Tiểu tử Bổn tôm muốn xem thực lực của ngươi lấy gì mà đánh bại đạo hư Có điều bổn tôm không tiện lộ mặt nên cho người mang ngươi đi thôi Nét mặt vạn có chút mong đợi Một bóng người xuất hiện bên cạnh vạn Đôi mắt đỏ tươi của cái bóng hiện ra nhìn lôi cương chầm chầm rồi nói Đi thôi Lôi cương gật đầu đi ra rồi nhanh chóng bay về phía liên minh Có thể khiến cho đạo hư hồn bay phát lạc. Tiểu tử. Bổn tông chờ tin tốt của ngươi. Vạn nhìn về phía trước mà nở nụ cười. Trong một dãy núi liên miên tập trung một nửa cường giả của vô thượng giới. Nơi đây chính là vị trí của trận tông, cũng là tổng bộ liên minh. Tuy nhiên bây giờ lại không có một bóng người bởi tất cả được một trận pháp khổng lồ bao phủ. Khi lôi cương xuất hiện trên dãy núi, nhìn xuống dưới chỉ thấy như tất cả mọi thứ đã biến mất. Hắn nở nụ cười lạnh bởi đã cảm nhận được trận pháp bên dưới. Hắn nhìn quanh tìm kiếm cách phá trận. Lôi cương ngồi xuống nhìn chầm chầm bên dưới. Phá trận chỉ có nắm được gốc rễ của trận pháp. Mà cội nguồn của nó chỉ có là tiên thạch cũng có thể lợi dụng vật trong trời đất. Tất nhiên, muốn làm được điều đó phải có được mức độ tinh thâm về trận pháp. Khi lôi cương nhìn những dãy núi xung quanh, nét mặt liền trở nên nghiêm trọng. Hắn phát hiện ra, những dãy núi bên dưới không đơn giản chút nào. Nhìn thì như bình thường nhưng lại ẩn chứa quy tắc. Trên góc độ đệ tử của trận tôm, Hắn cũng không thể tưởng tượng được người bố trí những dãy núi này thành trận pháp thì trình độ đã đạt tới mức độ nào. Người bố trí trận pháp này trình độ không hề kém sư tôn. Lôi cương kết luận. Hắn chẳng hề do dự, gọi phân thân hệ thổ dung hợp với bản tôn, còn phân thân hệ hỏa cũng xuất hiện. Sau khi dung hợp với phân thân hệ thổ. Lôi cương liền cầm lấy hư kiếm rồi nhanh chóng hạ xuống tới trên một ngọn núi lớn sau đó chém mạnh. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên tới tận chân trời, những dãy núi xung quanh cũng phải rung chuyển. Sau khi ngọn núi bị lôi cương đánh nát, nhìn xung quanh, sắc mặt hắn lại càng thêm âm trầm. Hắn không ngờ phát hiện ra mình đang ở trên một ngọn núi cao. Có chuyện gì thế này? Lôi cương kinh ngạc nhìn xung quanh. Cuối xuống dưới chân, hắn phát hiện ngọn núi mình vừa mới chém nát đã trở lại nguyên vẹn. Trận trong trận. Trong đầu lôi cương chật xuất hiện ý nghĩ đó. Trận trong trận tức là trong trận pháp lại bố trí thêm một trận pháp. Với trình độ trận pháp của trận cổ uy quân hoàn toàn có thể bố trí được trận trong trận. Lúc này, Lôi Cương không ngờ mình lại bước vào trận trong trận. Muốn phá cái trận này phải phá hai trận pháp. Trong không gian đột nhiên vang lên những tiếng động. Không để cho Lôi Cương kịp phản ứng vô số những đòn công kích che kín cả trời đất ợp đến với đủ mọi loại trong ngũ hành. Ngũ hành diệt thiên đại trận. Lôi Cương giật mình, thầm than trong lòng. Xem ra hai phần kế thừa khác của sư Tôn đã bị Trận Long Thiên lấy được. Lôi Cương có chút mong mỏi được gặp tên sư huynh Trận Long Thiên kia. Trình độ trận pháp của y không hề thấp hơn sư Tôn. Xuất ra cốt lưng giáp, Lôi Cương nhìn đoàn công kiếp đang dốc tới mà nở nụ cười lạnh. Ngũ hành diệt thiên đại trận thì sao? Mặc dù có thể tiêu diệt được cương thần thiên giai nhưng làm gì được ta? Rầm rầm Vô số đạo công kiếp mạnh mẽ lao tới đánh liên tục lên cốt lân giáp Chỉ trong vòng ba hơi thở cốt lân giáp của lôi cương đã chui vào trong cơ thể Vô số đạo công kiếp đánh lên người khiến cho lôi cương phải hít một hơi thật sâu suốt lớp bàn thạch và một cái kết giới màu vàng nhạt bao phủ toàn thân. Đây là chỗ nào mà nhiều công kiếp sắc bén đến vậy mơ thanh của thổ hoàng vang lên. Từ sau khi hấp thu thần thú hộ tôn của đạo gia, thổ hoàng vẫn chìm trong trạng thái hồi phục nhưng bây giờ cũng bị đánh thức. Thổ hoàng Những đòn công kiếp này nhờ ngươi ngăn cản Lôi cương thấp giọng nói Công kiếp dù nhiều nhưng ngươi đừng có xem thường sự phòng ngự của ta Mơ thanh thổ hoàng lại vang lên Trong đó ẩn chứa một sự tự tin rất mạnh Sau khi hết thu thần thú của đạo gia Thổ hoàng cũng tăng tiếng rất nhiều Lôi cương gật đầu nhắm mắt lại Cùng lúc đó Phân thân hệ hỏa ở trên không trung cũng liên tục phun ra những ngọn cửu thiên huyền hỏa phát tầm thứ nhất của trận pháp. Cửu thiên huyền hỏa được coi là thiêu tất vạn vật trong thế gian khiến cho cả dãy núi bốc cháy bùm bùm. Bên trong rặng núi làm căn cơ cho trận pháp, tất cả cao thủ liên minh bừng tỉnh, nhanh chóng xuất hiện. Trận Long Thiên nhìn lên không trung mà cười lạnh. Hắn đã tiến vào trận trong trận của Bổn tôm. Bổn tôm muốn xem hắn có phá được trận của ta hay không. Đột nhiên trận Long Thiên biến sắc khi cảm thụ hơi nóng trong không khí. Có giúp đỡ. Các vị đạo hữu phải nhờ mọi người. Trận Long Thiên vung tay phải lên giữa không trung xuất hiện một vầng sáng thân thể khổng lồ của phân thân hệ hỏa xuất hiện trước tầm mắt của vô số cao thủ. A, một đạo cửu thiên huyền hỏa nóng kinh người khiến cho một tên tu luyện giả cấp thấp kêu lên thảm thiết, thậm chí da thịt cũng bắt đầu bốc khói. Các cao thủ nhìn phân thân hệ hỏa trong không trung mà kinh hãi, nhanh chóng xuất ra lớp cương khí và chân khí. Cửu cửu thiên huyền hỏa con thần thú này đã lĩnh ngộ tới lực hỗn độn hỏa long, các vị đạo hữu nhanh đánh gục nó nếu không thì hậu quả sẽ không tưởng nổi. Một lão giả toàn thân đỏ như lửa biến sắc, e ngại nhìn phân thân hệ hỏa trong không trung. Những đạo công kiếp xuyên qua không trung bắn về phía phân thân hệ hỏa, chỉ trong thoáng chốc không trung dao động với đủ mọi loại công kiếp. Phân thân hệ hỏa nhìn công kiếp bên dưới, há miệng thở dốc. Bên người nó xuất hiện một cái tiểu chùi. Tiểu chùi nhanh chóng biến thành 200 trượng. Còn phân thân hệ hỏa thì bay vào bên trong phát ra một tiếng rống giận giống như mảnh thú. Đánh mạnh xuống bên dưới như chớp giật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 667 làm phản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 667 làm phản. Nhóm dịch me trai em. Trong trận, lôi cương mở mắt quan sát. Phân thân của hắn đã vào trong thánh khí của viêm long nhất mạc. Người của liên minh không thế nào đánh vỡ được lớp phòng ngự của cự chùi. Nhìn những công kiếp điên cuồng trong không gian, lôi cương trầm tư. Có kết giới của thổ hoàng Những đòn công kiếp này có thể bỏ qua Nhưng cái trận pháp này làm sao để xóa bỏ Trầm ngâm một lát Lôi cương cầm hư kiếm rồi bổ một kiếm vào không trung Khai thiên thức thứ 42 Lôi cương gầm nhẹ một tiếng trong lòng Một kiếm ẩn chứa uy lực khủng bố Khiến cho không gian chấn động như muốn xé rách Chẳng qua Sau một lát lôi cương nhớ mày Thức thứ 42 không ngờ không phá được trận pháp Đột nhiên lôi cương phát hiện Uy lực của ngũ hành diệt thần trận tăng lên mạnh Sau khi thử vài lần Lôi cương thầm nghĩ trận pháp quả là kỳ diệu Lôi cương càng công kiếp Thì uy lực của trận pháp càng mạnh Lúc này hắn đơn giản ngồi xuống Đánh giá không gian Trình độ của Lôi Cương đối với trận pháp gần như dung hợp của trận cổ uy quân. Hắn nhanh chóng chìm vào trong trận pháp mà tím kiếm ngũ hành diệt thần trận. Lúc này, Lôi Cương gần như lĩnh ngộ được trận pháp kỳ hoàng. Xem xét trận pháp, Lôi Cương lại hiểu thêm về trình độ trận pháp của trận cổ uy quân. Lôi Cương tìm trong không gian kiếm lấy sơ hở của trận pháp. Mỗi loại trận pháp đều có chỗ sơ hở. Những chỗ sơ hở đó cần phải có trình độ thật cao đối với trận pháp mới phát hiện được. Chẳng có ai là hoàn Mỹ mà trận pháp cũng vậy. Có điều, trình độ của trận cổ huy quân không chênh lệch mấy với huy lực của trận pháp ngũ hành. Bây giờ cần phải chờ lôi cương tự mình lĩnh ngộ. Bên ngoài trận pháp, thánh khí của viêm long nhất mạch điên cuồng công kiếp vô số cao thủ dưới đất. Gần 10 vạn cường giả chết thảm. Dưới một búa. Cho dù không bị cây trùi chém trúng thì sống chấn động của nó không một người tu luyện bình thường nào có thể ngăn cản. Trong cả dãy núi đầy dãy hài cốt phân thân hệ hỏa dung nhập vào trong cây chuồi không chỉ có lực phòng ngự kinh người mà khi lực công kích cũng trở nên khủng bố ầm um, ầm um. sau khi phân thân hệ hỏa vận dụng chiến kỹ thứ nhất lôi đình kế thừa của viêm long cả dãy núi biến thành bình địa sóng chấn động tản ra bốn phương tám hướng còn đám người dưới đất bị ngọn lửa thiêu đốt mà kêu thét thảm thiết năm đại thế lực Tám tung phái lớn cũng với đám tán tu có tu vi hàng đầu đều hoảng hốt. Tới bây giờ họ mới hiểu được vì sao lôi cương có thể tiêu diệt được thiên gia, đạo gia. Chỉ với một con thần thú thần bí này là đủ. Đưa những đệ tử còn sót rời khỏi đây. Một vị cương thần thiên giai phát ra một đòn công kích mãnh liệt. Nhưng y phát hiện cây chùy chỉ vang lên những tiếng động chứ không hề có chút sức mẻ thì khiếp sợ. Nghe thấy xung quanh vang lên những tiếng kêu thảm thiết y vội vàng quát. Còn muốn chạy. Phân thân hệ hỏa của lôi cương ở trong cây chùy cười lạnh. Lần này đến đây phải bắt hết. Mặc dù đám đệ tử cấp thấp không có uy hiếp với lôi cương. Phân thân hệ hỏa từ trong cây chuội bay ra biến thành hình người đồng thời đánh mạnh về phía cây chuội. Rai U Một tiếng rống giận giống như mảnh thú từ thời hồng hoang vang lên tới tận mây xanh đánh cho những đòn công kiếp đang lao tới bật hết trở lại. Đám cường giả dưới cương thần huyền dai bị tiếng rống làm cho cương anh nổ tung. Đám người đang chạy trốn rơi từ trên không trung xuống. Ánh mắt lôi cương tỏa sáng. Hắn phát hiện ra thực lực của phân thân hệ hỏa tăng lên cây chùy càng phát ra lực lượng mạnh hơn. Chỉ cần nhìn một tiếng rống vừa rồi là thấy. Một con cự thú gần 200 trượng xuất hiện bên cạnh lôi cương nhìn chầm chầm xuống bên dưới. Đột nhiên nó biến mất khiến cho lôi cương ngạc nhiên. Rầm rầm. Khi phân thân hệ hỏa có phản ứng thì những tiếng nổ lông trời lỡ đất đã xuất hiện. Vô số cao thủ bị một cái bóng lao trúng làm cho máu thịt bay tán loạn. Lôi cương ngay người nhìn xuống bên dưới. Gần vạn cao thủ trên huyền giai hóa thành máu thịt cả không gian đầy máu. Trong không trung có một cái bóng từ từ hiện lên. Nhìn mảnh thú phía dưới. Đôi mắt màu đỏ tươi lộ vẻ khiếp sợ. Đây, đây là. mơ thanh khàng khàng ẩn chứa một sự khó tin. Lôi cương nhìn con mảnh thú dưới đất. Lúc này, nó đang nằm trên mặt đất ngửa đầu nhìn lôi cương. Còn lôi cương thì cảm nhận được lực lượng tinh khiết trong không gian đang biến mất. Lôi cương tràn tỉnh. Nó đang hấp thu lực lượng của đám cường giả. Rai U Một tiếng gầm giận dữ vang lên Con mảnh thú đứng dậy nhìn lôi cương chầm chầm ánh mắt đầy sự hung dữ Phân thân hệ hỏa của lôi cương trong không trung cảm nhận được một sự nguy hiểm bao phủ toàn thân Lôi cương kinh hải Trong cây thánh khí của nhất mạch viêm long có một con mảnh thú ẩn nắp không ngờ lại định công kiếp mình Không để cho lôi cương kịp phản ứng, con mảnh thú gầm lên rồi biến mất. Trong không trung xuất hiện một trận lốc xoáy ba phủ lấy hắn. Phân thân hệ hỏa gầm lên giận dữ, hóa thành hình rồng rồi phun ra một luồng cửu thiên huyền hỏa. Oanh! Một tiếng động vang lên, phân thân hệ hỏa của lôi cương bay ngược về phía sau. Còn thân mình của con mảnh thú từ từ hiện lên ở vị trí của phân thân hệ hỏa. Đôi mắt to của nó nhìn lôi cương chầm chầm rồi gầm lên một tiếng. Giữa không trung bị tiếng rống của con thú làm cho xuất hiện một cái khe. Con thú liền biến mất và cái khe trong không gian cũng biến mất theo. Phân thân hệ hỏa va chạm với mảnh thú bay lên không trung rồi nổ tung. Có điều thân thể do cửu thiên huyền hỏa ngưng tụ thành cho nên lại một lần nữa ngưng tụ, lơ lưỡng trong không trung. Lôi cương ầm trầm nhìn cái khe trong không trung đang khép lại. Thánh khí của nhất mạch viêm long bỏ chạy. sắc mặt của lôi cương xám xịt. Cho tới nay, có thánh khí. Lôi cương chiến đấu gần như là vượt qua nguy hiểm. Sức phòng ngự của nó chính là một điều đảm bảo cho hắn Vậy mà bây giờ không ngờ nó lại chạy Lôi cương thầm đoán trong thánh khí có một con mạnh thú Khi tu vi của hắn tăng lên thì nó cũng mạnh theo Sau khi hết thu lực lượng tản ra từ cương anh của cường giả bị phá nát Nó giải được phong ấm nên thoát khỏi sự khốn chế của hắn Không Nó chưa phá xong phong ấm Nếu không nó không bỏ đi nhanh như vậy mà ở đây đánh chết mình Chắc chắn là vì chưa bỏ được phong ấm cho nên sợ mình quay lại khống chế nó Nếu con mảnh thú đó giải phóng được phong ấm có tới đánh gục mình hay không Lôi cương hiếp một hơi thật sâu Cũng may phân thân hệ hỏa có thân thể cử thiên huyền họa Nếu không dưới cú va chạm đó đã hồn bay phách lạc Lúc này Phân thân hệ hỏa lơ lượng bên trên không trung. Bên dưới lúc trước tấp nập người thì bây giờ máu chảy thành sông. Chẳng khác nào địa ngục. Thù của thể tu đã báo xong rồi sao? Lôi cương chỉ biết cười khổ. Ngay bản thân còn chưa kịp nhìn thấy thất sư huynh đã bị thánh khí đánh gục có điều khiến cho phân thân hệ hỏa cảm thấy nặng nề đó là bản tôn vẫn bị nhốt trong ngũ hành diệt thần trận, còn bản tôn của lôi cương thì nhìn chầm chầm vào không gian. đột nhiên lôi cương nhìn chăm chú xuống đất rồi nở nụ cười bí hiểm. thanh hư kiếm trong tay hắn đột nhiên bay lên. không gian xuất hiện một chút dao động rồi vô số đòn công kiếp dừng lại mà biến mất. Còn bản tôn lôi cương cũng xuất hiện. Lôi cương thở vào một cái. Ngũ hành diệt thần trận mặc dù mạnh nhưng có sơ hở. Phía trước không dung hào với lực lượng hệ thổ, nếu không thì hắn rất khó phá trận. Nhìn phân thân hệ hỏa, lôi cương thở dài. Chuyện thánh khí làm phản hắn cũng biết. Ngay lập tức Lôi Cương suy nghĩ xem nó có quay trở lại giết mình hay không Nhìn đống hài cốt chồng chất trên mặt đất Lôi Cương thở dài lấy thân thể Thái Huyền ra rồi quỳ gối chân mặt đất mà vái Sư tôn Nhưng người tham gia tiêu diệt thể tu khi sư đã chết Lôi Cương cũng không biết một số đệ tử khác không có ở đây nên tránh được kiếp nạn này Có điều với tu vi của chúng khó làm được gì? Sau khi cất thân thể Thái Huyền vào trong giới chỉ, Lôi Cương cầm hư kiếm còn phân thân hệ hỏa thì vào trong Lôi Phủ Hạo Huyền. Lôi Cương nhìn ra xa xăm. Chuyện của Vô Thượng Giới đã coi như hoàn thành. Lúc này chỉ cần vào thăm lại cấm lục sau đó sẽ là thời điểm rời khỏi Vô Thượng Giới để tiến vào Hồng Hoang Thánh Giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 668 thử dung hợp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 668 thử dung hợp. Nhóm dịch me trai em. Liên minh bị diệt Tin tức này chưa tới nửa ngày đã lan khắp cả vô thượng giới. Vô số người tu luyện nghe nói mà ngây người tu. Mất một lúc mới tỉnh táo lại Bọn họ nhanh chóng tản ra để báo tin tức đó cho người khác Trong khoảng thời gian ngắn cả vô thượng giới chấn động Đám cường giả đều cảm thấy ớn lạnh Trong những năm qua, bọn họ đều xem trọng liên minh Cho rằng thanh niên vác kiếm cũng là tàn dư của thể tu sợ liên minh Vậy mà bây giờ, liên minh bị diệt Vô số ánh mắt của mọi người đều dõi về phía thanh niên vác kiếm. Mọi người nhận định việc này là do hắn làm. Trong khoảng thời gian ngắn, những người tu luyện ở vô thượng giới chỉ bàn tán về người thanh niên vác kiếm. Lại càng có nhiều thanh niên sùng bái, nỗi điên tìm kiếm muốn bái hắn làm sư phụ. Cả vô thượng giới chấn động nhưng người gây ra việc này là lôi cương lại thờ ơ. Lôi cương đi trên con đường lớn của thành vạn tượng nghe mọi người bàn tán với ánh mắt lãnh đạm. Không còn cự chùi, đồng nghĩa với việc hắn đi vào vùng đất cấm lục không còn sự phòng ngự cũng không có gì để dựa vào. Mà thực lực của phân thân hệ hỏa cũng giảm mạnh. Điều khiến cho lôi cương do dự đó là luyện chế phân thân hệ kim rồi mới đi vào đó hay là... Đối với phân thân hệ kim... Lôi cương cũng không muốn tự mình ngưng tụ nhưng lại không thể kiếm được thân thể thiết hợp. Điều này khiến cho hắn hơi trần chừ. Nhưng lôi cương cũng biết phân thân hệ thổ có được hài cốt đó là do may mắn, rất khó tìm được thứ nào mạnh như nó. Đối với phân thân hệ kim, lôi cương do dự không biết nên ngưng tụ hay là tìm kiếm thân thể. Hắn thở dài một cái. Nhìn vào tổng bộ vạn tượng các mà ngây người Tu luyện là vì cái gì? Người thân biến mất Nữ nhân ơ yếm mất tiếc Cho dù tu vi có mạnh thì sao? Hai tay mình nhiễm đầy máu tanh Chỉ vì sinh tồn Nhưng sinh tồn có ý nghĩa gì? Lôi cương tự hỏi bản thân Tu luyện là để mình đứng lên cao hay sao? Lôi cương nhớ lại lời nói của tử vận khi xưa mà trầm tư Hắn không biết thứ chất lỏng màu đen trong thần hồn lúc này nổi sóng như định nuốt thần hồn của hắn Không Mặc dù bây giờ ta đứng trên đỉnh của thất giới nhưng một giới mạnh hơn vẫn đang đợi ta Nếu như ta đã bước lên con đường tu luyện thì hãy để cho ta cảm nhận được đứng trên đỉnh cao nhất như thế nào đi Ánh mắt lôi cương đột nhiên sáng ngời. Giọt chất lỏng mau đen đang chuẩn bị lan ra nhanh chóng thu lại. Ánh mắt lôi cương hoàn toàn vững vàng đi vào trong vạn tượng két. Đám thủ vệ nhận ra lôi cương nên cũng không ngăn cản. Lần này, lôi cương mất phương hướng đó là vì do mối thù thể tu đã báo xong nên gánh nặng trên vai cũng nhẹ bớt. Sau khi tiến vào tổng bộ của vạn tượng các lôi cương đi tới chỗ tiểu phần, ngu đao và hỏa hít. Hỏa hít tu luyện trong phòng còn ngu đao và tiểu phần thì ngồi xếp bằng ngoài sân. Lôi cương nhìn hai người rồi nói. Ngu đao, tiểu phần, ta cho các ngươi thời gian ngàn năm. Sau ngàn năm ta sẽ đi vào trong cấm luộc. Còn các người trong thời gian này hãy đi khắp vô thượng giới mà trưởng thành đi. Lôi cương nói xong liền biến mất. Tiểu phần và ngu đao cùng mở mắt ra nhìn nhau rồi đứng lên. Cả hai trầm ngâm một lúc rồi nhanh chóng ra khỏi vạn tượng két. Lôi cương đi ra ngoài phát tán thần thứ thì phát hiện chỉ sang đang dẫn trận u tuyết đi dạo trong vạn tượng két. Một tia sáng ló lên trong mắt lôi cương, hắn biến khỏi nơi này, chui vào trong lôi phủ Hạo huyền. Lôi cương dự định trong vòng thời gian ngàn năm sẽ dung hợp phân thân hệ thổ và phân thân hệ hỏa. Nhưng thực sự không phải là dung hợp hai phân thân mà là dung hợp hai hệ thổ và hỏa. Lôi cương chưa hề có kinh nghiệm nên bây giờ phải tự mình tìm hiểu. Sau khi tiến vào trong lôi phủ hạo huyền, lôi cương đảo qua chỗ Hoàng Diệu Tông và Thủy Vo cùng với 48 khôi lỗi. Trầm ngâm một lát, lôi cương nói. Hai người các ngươi cũng đi vô thượng giới rèn luyện nâng cao thực lực đi. Hoàng Diệu Tông và Thủy vô cùng mở mắt nhìn lôi cương. Thủy vô nói. Vân Thư Sư Tôn Vân Thư Chủ Nhân Lôi cương đưa hai người ra thành vạn tượng rồi để mặc cho họ muốn rèn luyện thế nào. Còn lôi cương sau đó tiến vào trong đại điện của lôi phủ Hạo huyền bắt đầu thử dung hợp hai hệ thổ và hỏa. Hắn chọn dung hợp hai hệ này là để chuẩn bị cho việc đi vào trong cấm luộc. Hai cốt của hệ thổ có sức phòng ngự và lực lượng khủng bố còn hệ hỏa có công kích kinh người. Cả hai dung hợp có lẽ không phải chỉ đơn thuần cộng với nhau. Bản tung lôi cương, phân thân hệ một và phân thân hệ thủy vẫn chưa thành hình tu luyện bên ngoài lôi phủ. Tâm niệm của lôi cương tập trung trên người phân thân hệ hỏa. Trầm ngâm một lát hai phân thân hệ thổ và hệ hỏa của hắn từ từ hợp lại làm một. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Sau khi bình tĩnh một lúc liền cảm nhận được lực lượng của hai hệ Rốt cuộc thì hai hệ thổ và hỏa làm thế nào để dung hợp Lôi cương nhắm nghiền hai mắt mà suy tư Sau đó hắn mở mắt ra vương tay phải Một con tiểu lông màu vàng đất ngưng tụ trong lòng bàn tay của hắn Tay trái hắn cũng vươn ra Một con hỏa lông trong suốt xuất hiện Hai tay lôi cương từ từ khép lại quan sát cẩn thận thổ long lực và hỏa long lực. Sau nửa ngày, hắn bắt đầu thử cho cả hai cùng kết hợp. Oanh! Một tiếng nổ vang lên khi hai con tiểu lông tiếp xúc với nhau liền nổ tung. Một làn sóng kinh khủng tản ra tấn công đại điện. Nhưng lôi cương vẫn ngồi im trầm tư. Tại sao dung hợp thổ long lực và hỏa long lực lại bùng nổ? Lôi cương lặng yên suy nghĩ. Hai tay hắn lại tiếp tục hiện lên thổ long lực và hỏa long lực bắt đầu thử. Trong đại điện liên tục bị lực lượng của hai hệ tấn công. Thân thể của lôi cương mạnh là vậy mà sau vài lần thử, hai tay cũng run rẩy Cuối cùng làm thế nào mới có thể dung hợp khiến cho hai hệ chạm vào nhau mà không bùng nổ? Lôi cương thầm nghĩ. Hắn không biết tại sao những người khác có thể dung hợp chẳng lẽ bọn họ chịu được hai nguồn lông lực bùng nổ. Nhưng hắn không biết rằng khi tu luyện giả đạt tới long lực sẽ không nâng cao mà bắt đầu dung hợp. Còn hệ hỏa của lôi cương lúc này gần như đạt tới hỗn độn hỏa long lực, uy lực của nó thế nào cũng có thể biết. Lôi cương cứ vậy thử đi thử lại. Sau khi thử được chừng một nghìn lần, hắn nhắm mắt lại. Tới lúc này, hắn hơi hiểu được cho dù hệ thổ hay hệ hỏa thì đều xuất phát từ hỗn độn. Đột nhiên hắn muốn mượn ý nghĩa ẩn chứa trong khai thiên để dung hợp hai hệ trên. Có ý nghĩ đó, Lôi Cương liền chìm vào trong diễn luyện khai thiên tìm hiểu hỗn độn. Mười năm sau, Lôi Cương mở mắt ra, hai tay ngưng tụ long lực hai hệ, khống chế chúng tiếp xúc. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, còn Lôi Cương đột nhiên phát hiện uy lực của vụ nổ tăng lên mấy lần. Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chân lý của hỗn độn không dùng được để dung hợp hai hệ Không đúng. Trong 10 năm qua bản thân không hề nâng cao long lực hai hệ, tại sao lần tiếp xúc này lại có lực phá hoại lớn hơn? Lôi Cương Châu mày lâm vào trầm tư. Hệ thổ và hệ hỏa không tương khắc, tại sao khi dung hợp lại bùng nổ? Sát nhập chúng với bản trận hỗn độn lại khiến cho uy lực của nó mạnh hơn. Nhưng tại sao lại không thể dung hợp Chẳng lẽ bản thân lĩnh ngộ hỗn độn không đủ hay sao? Lôi cương đột nhiên đứng lên. Sau khi hít sâu một hơi lại bắt đầu dung hợp. Uinh! Uinh! Những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Không thể dung hợp hai hệ khơ dậy sự điên cuồng của lôi cương. Hắn quyết phải dung hợp cho bằng được. Trong lúc lôi cương đang dung hợp hai hệ thì ở vô thượng giới rơi vào hỗn loạn. Trong mấy năm qua, vô thượng giới luôn ở trong trạng thái cân bằng nhưng việc lôi cương báo thù cho thể tu đã đánh mất sự cân bằng đó. Năm đại thế lực, tám tung phái lớn bị diệt vong. Rất nhiều thế lực lớn nhanh chóng khuyết trương khiến cho chiến tranh xảy ra khắp nơi. Trong những năm qua, ở vô thượng giới đột nhiên xuất hiện một lực lượng thần bí Trong lúc các thế lực nhỏ liên tục giao chiến với nhau thì những người muốn gia nhập thế lực này ít nhất cần đạt tới cương thần hoàng giai. Nghe đồn thủ lĩnh của thế lực này là hai người thanh niên, dưới tay có hơn 10 vị cương thần, đạo thần. Mức độ khát máu của họ khiến cho người ta phải giận dữ. Một khi có thế lực đắc tội sẽ bị sự trả thù không chết không thôi. Sự khác máu so với tàn dư của thể tu không hề kém Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 669 Vì sao không chết đi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 669 Vì sao không chết đi